Trường 948 Cứu chuyện phòng Du Bộ Nghe được lời của Tiêu Viêm Mọi người trên bên trong đại sảnh Ngay cả Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt Cũng là cảm thấy sức sờ Trong mười hiệp chỉ cần chạm vào liền bỏ qua sao Tuy <cười> nói các làng đều có sự tin tưởng không nhỏ đối với Tiêu Viêm Nhưng bất kể thế nào Hàn Điền cũng là một vị bát tinh đấu hoàng Hàng thực ra thật Kể cả thực được Tiêu Viêm có ngang bằng ông ta đi chăng nữa Thì những lời này quả thật Có chút ngông cuồng tự đại Ha ha, xem giác tiêu viêm tiểu huynh đệ thật là đối với bản thân có lòng tin. Sau khi sững sở trong chốc lát, Hàn Trì là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại. Cười nói, Những người có thể đi vào nội viện phần lớn đều là thiên phú kinh người. Tiêu viêm trước mặt đây đã dám mở miệng nói những lời này. Nếu không phải là cố ý bỏ qua chuyện này, như vậy đối với thực lực của chính mình, thật có lòng tin, Loại tình huống này hắn lại hy vọng nó nghiêng về hướng sau hơn. Tiêu viêm, Thông pháp ông nghĩ là tu luyện phong thuộc tính, thần pháp tất cũng rất nhanh. Người liệu có làm được không?" Hàn Nguyệt cũng chần chờ một chút nhưng đầu nhìn với Tiêu Vy nhẹ giọng nói: "Các người đã tại trước nhiều người để ca ta đến tận mấy trời như thế, nếu chỉ biểu hiện bình thường thì chính ta đã là không tốt." Tiêu Vy cười cười, ánh mắt trên người Hàn Điền nói: "Hàn Điền tiên sinh mời ra tang. Ha ha, hảo tiểu tử, phần của ngạo này Quả thực có thể so sánh với Hồng thần Hảo người đã cố ý như thế ta đầy liền xem thửịn người tải trong vòng người hiệp thế nào làm cho ta không chạm được ngươi Hàn điể cũng là cười to một tiếng cấp bộ hướng phía trước một bước đấu khí hùng hồn giống như tùy chiếu trong cơ thể bùng phát cho từng đạo lốc xoái hình thành quanh Trần hắn cuồng phong cạo thét mà ra để mặt đất cho bụi trong đại sạn cuốn Phăng đi Cẩn thận nhìn thấy Hàn điiền thúc dục đấu khí, Hàng người cùng Hàn Tuyết cũng vội vàng lùi về phía sau có chút quan tâm nhắc nhở một câu. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thân thể chưa từng có lừa điệp dị động, quần áo trên thân đối diện với cuồng phong điên vu phiêu động, nhưng mà hai chọc mắt đen nhánh thế như lúc này trở nên sáng chói một cách dị thường. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, người vẫn còn nhỏ nên cần hiểu rõ cừu truyện phong dư bộ này là ký lăng thành sanh của ta, hôm nay thì hiện ra mới cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Lồng đập lốc xoáy hương tụ tại hai chân hàn điền, hắn quát nhẹ một tiếng, bàn chân đột nhiên đập mạnh một cái, suy bộ đập mạnh, cuồng phong lổi lên và tân hình hàn điền trong nháy mắt biến mất bên trong tiếng gió. Ngẫn màn của thiếu viêm chất lên tiếp theo thể đột nhiên không hề dự liệu, lướt ngang từng bước qua phải, mà theo thân thể này mới di động, một cái thủ trưởng được bao bọc bởi đống khí lồng đọng đánh tới vị trí vừa rồi hắn đứng. Cảm giác thực nhạy cảm dù phòng nhị chuyển một kích thất bại trong mắt hàn điền nhất thời hiện nên vẻ kích ngạc chờ các bộ nhanh chóng bước ra lại một lửa mục độ c huyền dị sau đó thân thể giống như là hóa thành một ngọn gió xoay trở lại lại một lần nữa đánh về phía tiêu viêm đối mặt với hàn điền nhanh chóng cho sắt tiêu viêm lại là cười cười bạc chân đạp xuống mặt đất một tiếng lộ mạnh từ lòng bàn chân vang lên một luồng lực đẩy ra, Trực tiếp đem thân thể tiêu viêm bắn đi bạo bước thần pháp đấu kỹ thứ nhất mà tiêu viêm có vốn sau khi có tàn tiềm nồi động hắn cũng rất lâu rồi cho từng thi triển kỹ năng này hiện giờ thi triển ra bằng vào sức khống chế cực kỳ tinh chuẩn của hắn hiệu quả so sánh với năm đó tự nhiên không cần nói cũng biết Tam truyền thân hình tiêu viêm mới ổn định với sau liền chuyển đến một tiếng hết lớn bồ đạo cuồng phong dứt dội nàoo tới sắc mặt không hề thay đổi Đố cước tiêu viêm nhẹ nhẹ điểm trên mặt đất, bụi trần dán trên sàn nhà, nhanh chóng trượt đi. Hiệp hiệp đem đạo công kích phía sau, công kia lé tránh một cái tài tình. Ở trong đại sảnh, cơ hội đều bị linh hồn lực lượng khoán bao phủ. Chỉ cần bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay đều bị tiêu viêm phát hiện. Tuy nói cái gọi là cựu chuyển phong bụng số bộ kia của hàn điển có thể tạo ra cuồng phong để ẩn giấu thân hình. Nhưng mà dưới linh hồn cảm giác lực, quan sát thì không có chút nào hiệu quả. Ngoại các nhất cửu nhất động của hắn đều hiện lên rõ trong đại lão của Tiêu Viêm. Với cái loại tình huống này muốn đánh trúng Tiêu Viêm dễ vậy sao? Bốn hổ bàn về trình độ tình diệu thân pháp, hắn cùng Tiêu Viêm so sánh thì có một chút ít lệch. Hạo Tiêu Từ quả nhìn vào phần năng lực tứ tuyệt, ba đợt công kích đều bị Tiêu Viêm lấy ưu thế xài một li mà né qua. Sắc mặt Hàn Điền cũng dần dần nghiêm trọng, quát khẽ một tiếng, thành sắc đố khí lồng đậm bao lấy Thần thể của hắn, một luồng hấp lực từ hắn tràn ra, làm cho mọi người trong đại sảnh vội vàng lùi về phía sau. Hấp lực dữ dội tuôn ra, tốc độ của hàn điền tức thì tăng vọt hưu một tiếng hóa thành một đạo thanh mang, nhanh cướng thẳng về phía tiêu viêm. Nhưng mà tiêu viêm điền xoay người theo một độ cong quỷ dị mà người bình thường khó có thể đoán trước được lại một nữa, đem nó tránh đi. Ngũ chuyển, lục chuyển, bên trong đại sảnh sao phong càng ngày càng nóng, tốc độ hàn điền càng ngày càng kinh khủng đến cuối cùng ngoại trừ một ít người, cơ hồ không ai thấy được thân hình hắn nữa. Dù có khả năng cảm giác được, nhưng chỉ là bên trong lốc xoáy không ngừng tràn ngập sát áp lực, nhưng mà cho dù tình huống như vậy thì sắc mặt thanh niên mặc ba gỗ y kia vẫn bình thản như trước, Cớp bộ gỗ nhiên lúc thì đạp phía trước, lúc thì lùi phía sau, hoặc chích sườn, mỗi một lần đều di động một khoảng rất nhỏ, nhưng lại vừa vặn có thể đem công kích hoàn điển né tránh, Hảo lợi hại Hàn Tuyết vẻ mặt cười sung sướng nhìn Tiêu Diêm trông như vậy, nhịn không được hô nhỏ lên, quả nhiên là thực khủng bố, xem ra mấy năm nay hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hàn Nguyệt cũng nhẹ gật đầu, tuy nói trước Tiêu Diêm có thể cùng đấu hoàng cường giả tương chiến, nhưng hiện tại với thân pháp của hắn thì đã vượt rất xa. Người này rất mạnh, nhìn trận giao phong giữa sân đến hoa cả mắt, sắc mặt Hàn Chỉ cũng dần dần nghiêm trọng, lúc đầu sau trầm giọng nói, nếu hắn cùng với Nghị ca sinh tử chiến chỉ sợ nhị ca cũng không phải đối thủ. Chiếu theo ta dự tính, người này thật đúng có thể cùng Hồng Thần đối chiến. Một gã nam tử dung mạo cùng Hàn Chi có phải phần tương tự trợn dại nói: "Ha ha, cứ tiếp tục theo dõi đi, nhìn xem hắn có hay không thực sự đem cựu truyện phong du bộ của nhị đệ lếch tránh hết thể. Hàn Chi cười cười, ánh mắt chăm chú nhìn giữa sân nói: "Cựu truyện." Khuôn mặt to lớn của Hàn Điền lúc này đã biến thành màu xanh, một đạo lục xoáy màu xanh Điên cuồng xoay tròn tại xung kích của hắn, sàn nhà cứng rắn đều bị vỡ tan, lộ ra bùn đất bên dưới. Hưu, mang như chớp xẹt qua đại sảnh, nhưng cuối cùng như cũ không chạm được dù là một cái tay áo của Tiêu Viêm, thập chuyển cựu phong bộ. Công kích tiếp tục thất bại, hàn điện đột hét một tiếng. Thân hình chuyển đến hóa thành một đạo lốc xoáy, bước ra chín bước tạo thành một hình tròn đẹp mắt cách Tiêu Viêm chừng tầm một triệu mà theo chí bước này bước ra 9n đạo lốc xoáy màu xanh đậm nhất thời hiện ra đẹp tất cả đường ngôi của tiêu viêm phòng kín lại hợp Hà điên thủ ấn và động 9n đạoốc xoáy nhất thời bạo xuất xuất ra phòng thành ô ô chợt tiên cuồng xoay tròn nhập sẽ rách tiêu viêm đang ở trung tâm lần này ta muốn nhìn xem người chốn đi đằng nào nhìn tiêu viêm đang bị Phong tỏa Hàn Điền cười to nói ngưng tiếng cười Hàn Điền mới vang lên một tiếng quát nhẹ bên trong chín đạo. Lốc xoáy ra chợt không gian chuyển đến một ít ba đạo cực nhỏ, chín đạo lốc xoáy đang xoay tròn cự nhiên xuất hiện một chút đình trệ. Mà tại khoảng các lốc xoáy đình trệ, một đạo ngân mang quỷ mị như hư vô hiện ra, chợt hóa thành một đạo thân ảnh chậm rãi hiện tại. Xuất hiện trước mặt mọi người, Hàn Điền tiên sinh đạt tạ, tiếp viên hướng về Hàn Điền vẫn đang động lại nét mặt tươi cười trên mặt chắp tay cười nói. Không gian chi lực, người là đấu tông cường giả, ngốc trẻ kéo dài một lát, khuôn mặt Hàn Điền đột nhiên nổi lên một tia kinh hãi. Thất nói, năng lực lúc trước tiêu viêm làm cho lốc xoáy đình trệ, không gian vặn vẹo rõ ràng là không gian chi lực, chỉ có thể có đấu tông cường giả có thi triển được. Không chỉ có Hàn Điền kinh hãi, những người bên trong đại sảnh hiện giờ cho dù là Hàn Trì lúc này khuôn mặt cũng là nhật trừng khẩu ngốc. Làng người bước một chân vào đấu tông cường giả, hắn đối với không gian chi lực rất mẫn cảm, lúc trước khoảng khắc đó hắn dám khẳng định, tiêu đích thực thi triển không gian vận vẹo mà chỉ có đấu tông cường giả mới có thể làm được. Ha ha, Hàn Điển Tiến Sinh hiểu lầm, Ta vẫn chưa đạt đến cấp độ đó, không gian chi lực này là bởi vì một ít truyền cớ lên mới có thể miễn cưỡng sử dụng, bất quá chỉ có thể biểu hiện được một ít bên ngoài mà thôi. Tiêu lắc lắc đầu cười nói, "Nghe vậy, nét kinh hãi trên khuôn mặt mọi người mới chậm rãi hạ xuống." mới chỉ hơn 20 tuổi mà đã là đấu hoàng cũng đã là thừa nhận cực hạn của bọn họ, nếu đặt đến đấu tông, sợ rằng mọi người chỉ còn cách gọi một tiếng ưu quái mà thôi. Tiểu Viêm tiểu huynh đệ quá khiêm tốn, không gian chi lực này số hiệu của cường giả đấu tông, người bằng thực lực đấu hoàng có thể đem nó khống chế thì cũng đủ làm cho người ta chấn kinh. Lần tỷ thí này thật ra là ta thua. Ha ha, quả nhiên sóng sau đèn sóng trước, lấy thiên phú cùng năng lực của ngươi đã đủ để tạo thành danh trên mảnh đất trung châu này. Hàn Điền khẽ thở ra một hơi, ánh mắt đột nhiên lướt qua Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt cười. Ánh mắt hai linh a đầu quả nhiên không tồi. Ý tứ trong lời này khiến cho khuôn mặt có phần tương tự như nhau của hai nàng nháy mắt đỏ bừng lên. Hàn cũng cười cười, một quang đạo quá người tư viêm, mặc dù một thân bình thường Ma Bố Sam, nhưng có lẽ bởi vì vừa mới cùng người động thủ. Vị thách niên lúc trước thoạt nhìn có bình bình đạm đạm, thế nhưng lúc này lại là một thanh vô phong đột kiếm tràn ngập một luồng áp bách rất lạ khiến người ta có cảm giác khó có thể khinh thị. Hàn Trì liền đứng dậy trịnh trọng quyền hướng về phía Tiêu Viêm trầm giọng nói: "Tiêu Viêm huynh đệ, nếu Hàn gia vượt qua nguy cơ lần này, ân tình của ngươi Hàn gia suốt đời khó quên." Tại phía sau Hàn Trì, Vân Nong đông người Hàn gia nhất tề đứng dậy, sắc mặt trịnh trọng ôn quyền hành lễ đối với Tiêu Viêm. Hàn tiết cùng Hàn Nguyệt một bên cũng liếc mắt nhìn nhau, từng bước lùi ra phía sau đối với tiêu viêm khom người. Đại lễ như vậy cũng là, tiêu viêm cười khổ một tiếng, xem ra việc này đối với Hàn gia quả nhiên cực kỳ trọng yếu, lập tức thở dài ôm quyền, trầm giọng nói. Tiêu viêm nhất định cố hết sức. Trường 949, Trư Kiển Ngay được lời của tiêu viêm, nét mặt cười trên khuôn mặt Hàn chỉ càng sâu hơn. Hãn chấp tay nói: "Nếu được như thế, đa tạ điều uyem tiểu huynh đệ đã đồng ý xuất thủ. Nếu có cần Hãn gia ta phải làm gì thì chỉ cần mở miệng là được." Tỳ nói: "Lấy thực lực Hãn gia muốn tìm. Ra người có thể đánh bại Hồng Thần cũng không phải là không được, nhưng đó là một ích trưởng bối trong tộc. Nếu như bọn họ xuất thủ chỉ sợ những lão gia họ kia của Hồng gia cũng không đứng yên mà quan sát. Sự kiện lần này bị hạn chế tại bên trong đám tiểu bối, thực sự mà nói, lớp trẻ Hàn gia hiện tại quả thực không có ai đánh bại được Hồng Thần. Mạc Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện, thực sự có thể táo cớ được khốn cục lần này của Hàn gia. Tiêu Viêm chậm ngâm chợt nói: "Ta cần ít dược liệu, thương thế trong cơ thể của ta vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cần phải mất 3 ngày thời gian mới có thể khiến bản thân lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong." Ngà Trong cơ thể Tiêu Viêm tiểu huynh đệ cự nhiên còn tương tích, như vậy đám người Hàn Chi đều cảm kinh, trong lòng đối Tiêu Viêm coi trọng càng tăng lên. Có thể dưới tình huống cho người mang tương tích, vẫn có thể dễ dàng tránh né thế công của Hàn Điền, vậy xem ra bọn họ đối với việc đánh giá hắn vẫn còn hơi thấp, hạ cũng không có gì đáng ngại. Giới thiệu với Tiêu Viêm, tiểu huynh đệ, vị này chính là luyện dược sư của Hàn gia ta, Trư lão tiên sinh, hắn chính là ngũ phẩm luyện dược sư để cho lão nhân gia giúp người xem một chút đi, qua đó mới có thể biết được thương thế của người, rồi mới trợ giúp được ngươi." Ánh mắt Hàn Chỉ chuyển sang lão giả, sắc mặt lạnh lùng bên cạnh. Lão giả này có chỏm dầu bạc trắng, trên người mặc một bộ vào bào phục luyện dược sư. Trước ngực có một cái dược đỉnh nguy chương, phía trên dược đỉnh có lằn đạo vằn sóng ánh vàng rực rỡ cực kỳ chói mắt. Vị lão giả này tại thời điểm Tiêu Viêm vừa bắc bước vào nhà, liền để qua, bất quá đối với đối phương rõ ràng có chút kiêu ngạo, cho tới giờ vẫn ảnh nhắm hai mắt lại. Đương nhiên đây không phải nói lão nhân này là người cạo khí, mà phần lớn tất cả các cao gia luyện dược sư ở Trung Châu đại lục đều như vậy. Hơn nữa cái thân phận luyện sư cũng xác thực đủ để có tư cách như vậy, thực lực chưa kiền, bất quá chỉ đạt tới đấu hạng cấp bậc thực lực như vậy đối với Hàn gia cũng không coi là gì, nhưng thân của hắn lại là một vị ngũ phẩm luyện dược sư, điều này khiến cho Hàn gia có địa vị cực cao. Bởi vậy có thể thấy được luyện dược sư tại Trung Châu đều thuộc một loại chạm tay vào có thể bộng. Bất quá Kim Mơ Hầu cảm giác được sự ưu việt của lão nhân, nhưng lấy tính tình của Tiêu Viêm. Tự nhiên sẽ không tự động đi tạo cái quan hệ gì chỉ là một gã ngũ phẩm luyện dược sư mà thôi, tại hạ già có thể xem như bảo vật, nhưng trong mắt hắn chỉ là loại bình thường. Hiện giờ vị được gọi là chư Kiển lão tiên sinh này sau khi nghe được lời của Han Chi mới chậm rãi mở to mắt, ánh mắt trên người Tiêu Diễm nhìn qua chợt nhiên nói: "Ngươi tiến lại đây để cho lão phu xem một phen." Nghe vậy, trên của Mạc Tiêu Diễm không khỏi xẹt qua một chút cổ quái. Lấy trình độ luyện dược thuật của hắn hiện giờ, nếu thực sự phải đánh giá Thì tuyệt đối là tại cấp độ lục phẩm Định phòng Mà cái lão nhân này Đối diện tính toán đâu ra đấy Mới chỉ là một cá Ngũ phẩm luyện dược sư mà thôi Cự nhìn còn có thể nói chuyện như vậy với hắn Trong giới luyện dược sư chênh lệch giữa mỗi một phẩm giống như là Đàn dược vậy Đều cách biệt một trời một vực Ngoại trừ nhận được một chút Vật phẩm đặc thù từ những dị hoạ Hoặc có linh hồn lực lượng đặc biệt xuất sắc Nếu không khó có thể dưới tình huống vượt dài luyện chế đăng dược mà thành công trong khi tiêu viêm lại có được điều này cũng hoàn toàn dựa vào hắn thỏa mãn cả hai cái điều kiện trong lòng như vậy tiêu viêm cũng là cười chậm rãi đi lên đưa tay về phía chư kiền chư kiền cũng không đứng dậy cứ thẳng tắp ngồi ở ghế liếc xéo tiêu viêm một cái bàn tay gầy cuộc liền cầm vào trong tay một đạo linh hồn lực lượng nhất thời trong cơ thể truyền vào cơ thể tiêu viêm rống Linh hồn lực lượng của trướciền mới xâm nhập vào cơ thể tiêu viêm linh hồn thị giác liền mạnh mẽ biến đổi các cự đại thú đầu được hình thành từ vô hình họa Diễm tại cơ thể tiêu viêm sau đó đối với một đạo linh hồn lực lượng quán hùng hằng giết lên một tiếng bên trong một tiếng gầm gừ một luồng linh hồn lực lượng kinh người giống như là núi lửa bắn ra mà dưới cái cỗ linh hồn lực lượng cường hãn như vậy đạo linh hồn lực kia của trướciền giống như là giã thú gặp phải lão hổ Chúa Sơn Lâm Một tiếng lứt lở, mang theo sự kinh hãi trực tiếp chạy tục bạc ra ngoài. Trong đại sảnh, trước khiến mắt đang hiếp, khuôn mặt đột nhiên trở lên hoảng sợ, giống như là bị điện giật, buông bỏ cánh tay tiêu viêm. Gựa, ghế dựa, ở dưới thân, liền trực tiếp bạo liệt, mắt thất hình đạp lùi mấy bước, ánh mắt giống như gặp quỷ nhìn tiêu viêm run giọng nói Ngươi, ngươi, lúc trước gặp phải tú đầu kia trong cơ thể tiêu viêm, Chứ kiền tự nhiên có thể cảm ức ứng được Đó là một loại hỏa diễm cực kỳ khủng bố Ngưng tụ mà thành Hơn nữa, điều làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là Tại trong ngọn lượng kia Còn cất giấu một luồng linh hồn lực lượng đáng sợ Cường đại Của nó phải gấp 10 gấp trăm lần cùng so sánh với đạo linh hồn kia Hắn liền có thể giống như là bù ru Lấp dưới bóng cổ tụ Chỉ có thể nhìn lên không có chút lực lượng nào Để kháng cự lại Chứ kiền dám cảo định cổ linh hồn lực lượng kia cực kỳ lớn, mặc dù là một ít lục pháp luyện dược sư cũng tuyệt không đối. Chưa từng có được, nhưng mà thanh niên nhìn mất quá chỉ chừng 21 tuổi, chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn đúng là một gã luyện dược sư hơn nữa cấp bậc lại tuyệt đối cao hơn với mình. Trừ lão tiên sinh làm sao vậy? Trịch đột nhiên chấn kinh, cũng làm cho đám người Hàn Chi một bên sực sốt vội vàng nói: "Ha ha." Trong cơ thể ta có chút cổ quái, trừ lão tiên sinh kinh hãi một chút không có gì đáng ngại. Tiếp viêm cười cười sau đó, thuận tay từ một bên lấy ra một tờ giấy trắng, ném về chư kiến nói. Viền toái đem những dược liệu này, thu thập đủ toàn bộ. Người thân là ngũ phẩm luyện dược sư có lẽ biết được một ít dược liệu bảo tồn có tốt hay không, chuẩn bị tốt rồi bảo người khác giao cho ta là được. Lời này của tiếp viêm cũng không bao nhiêu khách khí, hoàn toàn chính là mang khẩu khí vân phó, điều đó làm vẻ mặt. Đám người Hàn Chi cũng phải lở lũ cười khổ. Chư Kiền cũng không phải là người Hàn gia bọn họ, hơn nữa hạng gia còn phải hao tổn ký lực thật lớn mới mời được vị luyện dược sư này, ngày thường ngoại trừ ít người trong tộc có thể mời được, còn lại khó có thể lay chuyển được hắn. Hắn hoàn toàn chính là một phò bộ tát sống. Căn bản không có khả năng người khác nói vậy. giọng điệu của Tiêu Viêm lại mang theo khẩu khí không chút nào khách khí, nhưng mà vào lúc Hàn Chi chuẩn bị điều hòa một chút, thư khiển loại là vội vàng tiếp nhận tờ giấy trắng, nhìn thoáng qua hơn 10 loại dược liệu mô tả ở mặt trên và khớp trợ trong mắt càng đậm, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên biết được dược liệu này. Trời ạ, chỉ tại thời điểm luyện chế một ít cao giải đan dược mới được sử dụng đến. Ngươi, ngươi, các hạ xin yên tâm, ta sẽ tuyển được những dược liệu có sức lực bảo tồn hoàn hảo nhất. Thật cẩn thận cất kỹ tờ giấy trắng, thư vội vã chắp tay nói, tới hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định được thanh niên trước mặt tuyệt là một gã luyện dược sư hơn nữa cấp bậc cũng tuyệt đối so với hắn cao hơn nhiều. Sau khi xác nhận được, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một ít kinh đào hải lãng, phần lớn luyện dược sư đều nhờ là thầy cho đơn truyền, có thể bồi dưỡng ra luyện dược sư còn trẻ như vậy, vị lão sư này tất nhiên không phải hạng người vô danh, nói không chừng là một ít tông sư cấp bậc tồn tại ở Trung Châu nhìn thấy bộ dáng khách khí của Trư Kiền, Hàn Chí vừa muốn vị Tiêu Viêm nói giúp một hai câu liền đình chế hẳn. Khuôn mặt nhất thời ngời ngốc trẻ. Lão gia hỏa này ngày thường đều là một thất ngạo khí, hôm nay thế nào lại biến tính như vậy? Nhìn thấy bộ mọi người dậy ra, Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết lại cười khúc khích. Các làng đều mơ hồ biết Tiêu Viêm cũng có một thân luyện dược sư. Nghĩ tới lúc trước khi hai người mới gặp hắn, cũng không biết rõ tình huống về hắn. Lên mới khiến cho chư kiền Ngày thường chúc căng trở lên như thế Khẽ thở dài Trong lòng lưỡng lữ kỳ thật dần này một ít sợ hãi Tiêu viêm có thể làm ngạo khí chư kiền Đột nhiên hoàn toàn biến mất Rõ ràng cho thấy đối phương chuẩn bị không kịp Mà muốn một gã ngũ Phật luyện dược sư Trở nên tôn kính như vậy Điều kiện tiên quyết đầu tiên là cấp bậc luyện dực sư của hắn So với đối phương phải cao hơn Nếu nói như vậy Tiêu viêm sợ rằng ít nhất cũng đã là một gã ngũ hoặc là lục phẩm luyện dược sư, lực lưỡng, lưỡng, cười khẽ khiến cho đám người Hàn Trì từ xa liền giật mình tỉnh lại. Hai mắt nhìn nhau, liếc mắt một cái, sau đó mới thâm ý nhìn Tiêu Viêm liếc một cái. Người thân này tựa hồ luôn luôn lộ ra một cái chút không thể lường được. Tuyết Nhi, người màn Tiêu Viêm đệ đến một gian phòng nghỉ ngơi trước, về chuyện sự liệu thì lộ trong hôm nay hắn có thể hoàn thành. Đến lúc đó ta sẽ sai người mang đến phòng Tiểu Viêm huynh đệ." Hàn cười cười nói. Hàn Tuyết cái đầu, chợt nghiêng đầu hướng Tư Viêm thản như nói: "Tư Viêm đại ca, mời." Có chút bất chỉ, bất giác, sưng hô của nàng thật ra lại trở nên quen thuộc hơn nhiều. Nghe vậy Tư Viêm cũng không phản ứng, hướng Hàn Trì ung quyền cười, sau đó xoay người đuổi kịp Hàn Tuyết. Nhìn hai đạo bóng dáng dần dần biến mất tại trong tầm mắt, sắc mặt Hàn Trì dần nương trọng lên, chuyển hướng Trư Kiệt nói: Trừ lão tiên sinh vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Chưa Kiền thở một hơi, tầm mắt chuyển hướng Hàn Nguyệt có chút thật trọng hỏi, vị tiêu viêm này Hàn cũng là một gã luyện dược sư phải không? Đối với việc này Hàn Nguyệt cũng chưa từng chết dấu điều gì, bàn tay mềm vén khẽ sợi tóc trẻ trên trán khẽ cười, "Trừ lão, lúc trước ta ở bên trong nội viện tu hành thì tiêu viêm đã có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược rồi." Lời này vừa dứt, cả đại sảnh đều vang lên âm thanh hít vào một hục lãnh khí. Mặc dù chưa kiển sớm đoán được, nhưng bàn tay vẫn là vân vê dâu run lên, đem một nhúm dâu xuống, xem ra thiết nhi lần này đã lập công lớn rồi a, mời được cho Hàn Gia Ta một pho đại thần chân chính trở về." Hàn Chỉ lẩm bẩm một tiếng, chợt trầm giọng nói, "Các ngươi đều đã nghe được, tất cả phải đem cách đái ngộ cao quý để tiếp đãi Tiêu Nghiêm tiểu huynh đệ, không được chậm trễ chút nào, bất kỳ nhân nào dám can đảm gây chuyện, tộc quy chấp hành." Ngay được, tiếng quát nghiêm khắc của Hàn Chi Một đám tộc nhân Hàn gia đều vội vàng Cung thanh, đáp Một thanh niên cấp bậc đấu Hà Có lẽ không đủ để làm Hàn gia phải làm như thế Nhưng lại là Thêm một cái thân phận luyện dược sư Cao hơn cả trước kiện Như vậy, cho dù là Hàn gia cũng phải tìm mọi cách để giao hảo với hắn Luyện dược sư Tại đại lục Trung Châu so với các đại vương Địa vương khác càng thèm hiển hách Bởi vì cường giả nơi đây So với các địa vương khác càng nhiều hơn chuyện càng cần đang rực nhiều hơn. Chương 950, nơi giam giữ Dược lão. Hậu viện Hàn gia. Trong phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ, sau khi đuổi hoàn tiết ra ngoài, đem cửa phòng đóng lại, tiêu viêm mới khẽ thở vào nhẹ nhõm. Nói thật, sự tình giữa Hàn gia cô hồng sa, nếu không phải vì Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, hắn không sẽ liên lụy vào. Tương nhiên nhị lữ này chỉ là một phần nguyên nhân Hạ tuyết cùng hàn nguyệt Mặc dù cực phẩm nữ tử Nhưng tiêu viêm nào có phải hạ người Tinh chủng thượng lão Lại chưa từng mang chút tâm tư Hôm nay ta xa xa quan sát Các hồng thần kia một phen Xem thực lực mấy thể hiện rất khá Thái độ làm người tuy khá trương Ngạo mạn Nhưng như lời bọn họ Giáo họa này đúng là có đủ tư cách Có tiền vốn để ương ngại Tiêu viêm quay về phía trường kỳ. Sau đó ngồi khoanh chân xuống, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Thực lực Hàn gia này, Khắc Bệnh không chỉ nhìn những gì chứng kiến trên đại sảnh, dựa theo tính toán của Tiêu Viêm, có một ít cường giả hệ trước có lẽ vẫn ẩn sau bức màn, dù sao Hàn gia có thể tại Thiên Bắc Thành cũng giao thủ với Hồng gia, phân chia lợi ích không rơi vào Hạ Phong, nói, trong không có đối tông cường giả, tuyệt không có khả năng Nếu lúc trước chứng kiến ngoại trừ Hàn Trì miễn cưỡng xem như là một chân đạp bảo cấp độ đấu tông thì những người khác đều không đạt tới cấp bậc này mà hẳn ra còn như thế, huống chi Hồng ra kia còn sâu hơn một bậc. Mới tới trung tiêu đã đạp phải một thế lực cỡ này trở mặt quả thực có chút xui xẻo. Trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, Tiêu Viêm đã đem tầm tư vứt bỏ. Hắn vốn không phải là kẻ không quả quyết, hơn nữa thái độ làm người ân oán rõ ràng. Hữu ân tiện báo, hữu cừu tất báo. Hàn Tuyết đối có ân cứu mạng, hắn đối với Hàn Nguyệt vì đoạn mất bảo vật mà càng thêm có điệp tránh. Ân oán như vậy, thỉnh cầu này của các nàng, lấy tính cách của Tiêu Viêm tự nhiên không cự tuyệt, dù phải đắc tội với Hồng gia kia. Hôm nay ta xem Hồng thần kia chỉ sợ thực lực cũng đã tới thất tình đấu hoàng, cùng ta không khác biệt là bao nhiêu. Thiên phú tu luyện thật kinh người. Tiêu yêm thì thầm lầm bẩm. Thiên phú của hắn thật tốt. Nhưng dù sao cũng là lẻ loi một mình chống đỡ. Tử mà luyện mà ra. Xem phòng tuần kia. Không chỉ có gia tộc ủng hộ. Còn có được phong nuôi các coi trọng bồi dưỡng. Thành tựu không thấp cũng là chuyện bình thường. Dù sao chỉ trung châu đại lục này. Hạng người tạng lòng ngoạ hổ mà hắn không biết. Chỉ e ngày sau còn được thấy rất nhiều. Bất quá, Từ lối thành tựu của Hồng Thần vượt trội làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc, nhưng trong giới hạn lần này, lấy sức chiến đấu hiện giờ của hắn nhìn khắp đồng giai có thể thắng hắn ít ỏi, không có mấy, mà cường giả đấu hoàng đình phong vẫn nằm trong tay Tiêu Viêm không dưới 10 vị. Thậm chí trên danh sách tử vong còn góc cường giả đấu tông, huống chi Hồng Thần chỉ là một vị thất tinh đấu hoàng. Đợi việc này giải quyết xong, sau khi trả mối nhân tình này, liền động thân ly khai trước khi đàn hội bắt đầu nếu có thể dùng hết khả năng đột phá tới cấp độ đấu tông tuy rằng cực kỳ khó khăn nhưng vì giành được tam tiên diễm viên họa nghĩ cũng chỉ còn cách làm liều mà thôi từ việc khuôn mặt ngưng trọng đàn hội kia là cái đại hội luyện dược sư hàng đầu của đấu khí đại lục quy mô dự kiện này ở trong số đại hội cùng lại không có cách nào có thể so sánh thậm chí nói đàn hội đại biểu cho cuộc tranh đấu của những luyện dược sư kiệt xuất nhất đấu khí đại lục cũng không sai. Hướng về phía loại đỉnh cao đại hội luyện dược sư này, dù là tiêu viêm cũng phải cân nhắc. Thật trọng, tùy nói hôm nay hắn đã là lục phẩm luyện dược sư, nhưng như thế xa xa còn chưa đủ, muốn tiến vào trong nhóm 10 người đứng đầu, sợ rằng khó khăn không nhỏ. Cảm thiên diễm viêm hỏa đối với tiêu viêm có sức dụ hoặc quá lớn, chỉ cần đột phá đấu tông, trước đem máu thành công tuôn phệ, sau đó dù gặp mặt cường giả đấu tôn trong truyền thuyết cũng không phải không có thực lực để đánh một trận. Để đạt được tư cách này, bất luận thế nào Tiêu Viêm cũng phải tiếp nhận. Nhóm 10 người đứng đầu. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm siết chặt nắm tay, đối với đại hội luyện dược sư quy mô lớn nhất này, hắn cũng rất chờ mong. Nghe nói lão sư năm xưa đã từng ở đó, chỗ hết tài năng Cuối cùng đã trở thành dược tôn giả Danh chấn đại lục Mà là đệ tử của dược lão Tiêu viêm tự nhiên không nghĩ ở nơi đó Đánh mất danh tiếng dược lão Đem vô vàn ý niệm trong lòng Áp chế xuống Ngón tay tiêu viêm đột nhiên sờ sờ đến mạch Bạch sắc lạp giới khẽ nhú mạnh Từ khi thiên họa tôn giả hấp thu Linh hồn lực của hung hồn tới nay Vẫn luôn ngủ say Nếu vị này khi thức tỉnh Liên trở thành một cường giả đấu tôn như lời nói Đối tiêu viêm Sẽ thèm sự trợ giúp không nhỏ Bất quá đáng tiếc là trạng thái ngủ say Khôi phục này Tiêu viêm không dám dùng ngoại lực mạnh mẽ tánh thức Khẽ thở dài một tiếng Tiêu viêm nhớ đến cái gì đó Bàn tay khẽ động Một cái bình ngọc bị vô hình họa diễm Bào chùm trên tay Ẩn Ẩn có thể nghe thấy được Trong bình truyền ra tiếng gạo thết thê thảm Khói miệng chữa đựng một chút lãnh ý Tiêu viêm thủ chỉ đặt tại miệng bình Chợt một chiêu từ trong bình Một đạo linh hồn yếu ớt Mang theo khí thức bạo ngược Bọc trong đoàn vô hình hỏa diễm Chậm rãi bày ra cuối cùng trôi lỗi trước mặt tiêu viêm Giờ phút này Hạn phòng kinh qua thời gian bị tâm hỏa tiêu đốt Cực kỳ quệ quại Vẫn là tâm viêm có thể trực tiếp thương tổn tới linh hồn Cảm giác đau đớn từ sâu trong linh hồn trả Đối với linh hồn thể mà nói Tực là loại hành hạ Khổ sợ không thể chịu nổi Hợp thụ đủ chưa Hợp thụ đủ chưa Tiêu viêm liếc nhìn thân hàn phong hư ảo trước mặt thạc nhiên hỏi. Nghe được thanh âm của tiêu viêm, thân thể hư ảo bạch sắc lạnh lẽo, cùng hàng hướng tiêu viêm nhìn lại, mục qua ngoài án độc xa, còn mang theo vài phần sợ hãi. Đoạn thời gian qua, hắn ở trong tâm họa tiêu đốt quả thực là sống không bằng chết. Người đến tuột cùng là nghĩ thế nào? Trực tiếp đem ta giết đi. Hàn phong âm thanh hư nhược, hơi thở chi trệ, cơ hồ hấp hối. Nói cho ta biết hồn điện giam lão sư ở đâu? hạ Tiêu Viêm lạnh lùng, kiệt kiệt nghĩ cứu lão sa hỏa kia, ngươi thật đúng nghĩ hồn điện ai muốn tới là tới sao?" Nghe vậy Hàn Phong không khỏi cười lạnh. "A!" Tiếng cười còn chưa vang lên. Tiêu Viêm mặt không sắc, nhưng vẫn ngặc tâm viêm đang yên lặng quanh Hàn Phong nhất thời mạnh mẽ còn rút lại. Cuối cùng, bám sát thân thể y suy suy bạo xuất từng đợt khói trắng. Tiếng gào thét Thề lệ nhất thời lội lên Xem ra trong khoảng thời gian này Người chưa đủ hưởng thụ Một khi đã như vậy tiếp tục hưởng thụ Thêm lửa năm nữa đi Thanh âm tiêu viêm không già Thị lộ Nhưng bàn tay vung lên vẫn nảy tâm viêm liền cuốn hàn phòng Lần nữa tiến vào bình ngọc Đừng, đừng, ta nói, ta nói Nhìn thấy tiêu viêm lại muốn đem Bạn thân mình thu trong bình ngọc Hàn phòng vội vàng lén đầu đớn Vì bị thiêu đốt gạo lên Tiêu viêm thủ trưởng chấn động Vẫn nạt đem đem đang vây khốn Ninh Hàn Phong từ từ tản ra, hắn líp Hàn Phong một cái nhiên nói: "Ngươi còn có một cơ hội, thời gian của ta không ít, lần tiếp theo đem ngươi ra, có lẽ là lựa năm tới cũng không thể là một năm. Hy vọng ngươi lại bị tâm hỏa không bị thiêu đốt hóa thành hư vô." Ngay được lời này, thân ảnh hư của Hàn Phong nhất thời hung hăng gào thét, trong mắt vẻ sợ hãi, lát sau cuộc cắn răng nói: cho ngươi biết địa điểm giảm giữ dược trần ngươi tả ta rời đi ngươi không có đủ tư cách co kè mặc cả với ta tiêu viêm sắc mặt 10 phần hàn ý vẫn là tâm viêm bao phủ bên ngoài lại một lần nữa muốn xiết chặt mạnh mẽ linh hồn hàn phong dừng, dừng lại, ta nói hết cho ngươi thấy cảnh này trong mắt hàn phòng thần sắc sợ hãi càng sầu vội vàng nói hồn điện tại Trung Châu Tây Vực có một địa phương gọi là Minh Thành có một cái phân điện tồn tại Sự trần chính là bị chấn áp tại đó Trung trầu Tây vực Minh Thành Chậm sẽ lầm bập hai cái tên này Trong lòng tiêu viêm lặng lẽ lội một Cổ kích động Nhưng giọng nói chưa từng lộ ra chút nào sao động Phần điện kia có bao nhiêu nhân thủ Hồn điện thủ hộ Nghe nói có mấy danh hộ pháp Hơn nữa còn có một gã tôn lão Đây là phân điện tương đối trọng yếu Lên hồn điện Phái ra cường dạ chân chính thủ hộ Hạ Phong trần chờ một chút nói Tôn lão Thời điểm nghe được danh từ này, sắc mặt tiêu viêm hơi đổi, hiện giờ hắn đối với hồn điện cũng không giống như dĩ vãn, Cái gì cũng không biết, từ tôn lão này, hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe nói, chức vị này bao quắt, tất cả trưởng lão thượng vị, bớt một vị tôn lão, thực lực, là hàng thật giá thật cường giả đấu tôn. Chẳng lẽ lần trước ta thông qua hỏa ấn trong linh hồn, cảm ứng với đại điện kia, địa phương đó hẳn là Minh Thành đi. Ngày đó bị đạo linh hồn lực lượng cực kỳ khủng bố, là vị tôn lão kia thủ hộ. Ánh mắt tư viêm lóe lên, trong ý liệu như thủy Triều phiêu dũng, việc này nếu là thật, xem ra phải hào hào thương nghị một phen cường giả đấu tôn đối với ta hiện tại mà nói, thực sự nó có mức mạnh mẽ. Dù thi triển, tối cường, hụy diệt họa liên, chỉ sợ khó có thể tạo thành thương tổn. Dù sao, khoảng cách giữa đấu tôn cùng đấu tông, Thích nào một trời một vực, nghĩ đến đây, Tiêu Viêm khẽ thở một hơi, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Hàn Phong một cái, chợt tay áo vung lên, vận tâm viêm bùng lên cuồn cuộn quanh người. Một đầu tiến vào trong bình ngọc, chật hỏa diễm dâng lên, tại miệng bình ngưng tụ thành một lớp hỏa ấn phong tỏa. Hy vọng lời ngươi là thật, nếu không, đến lúc đó, người dù muốn chết cũng không được. Thanh âm bằng Hàn lạnh xương từ Viêm bên ngoài truyền tới trong bình ngọc kiến cho hắn trong một trận dùng mình ớn lạnh. Đem Ngọc ném trong nạp giới, Ti chậm rãi nhắm mắt lại, sách lược suy nhất hiện tại vẫn là phải trước tiên đem tự tức khôi phục, đợi đến khi đem chuyện tình nơi đây giải quyết xong, hắn mới có thể du lịch khắp Trung Châu, tìm kiếm phương pháp làm cho bản thân đột phá cấp độ đấu tông. Theo Ti Viêm tiến vào trạng thái tu luyện, trong phòng một lần nữa quay về một màn im lặng, chỉ còn có một lọ đèn nhu hòa khẽ khẽ phiêu động đem bóng túi trong phòng từ từ đuổi đi. Hai ngày thời gian tiêu viêm tu luyện chữa thương nhanh chóng trôi qua, hàn giác cũng chuẩn bị những dược liệu mà tiêu viêm cần nhất, sau đó lệnh cho hàn tuyết mang tới cửa phòng tiêu viêm. Sau khi lấy được dược liệu, tiêu viêm lần lỡ đóng chặt cửa. Ngoại nhân chỉ có cảm giác được trong phòng thẩm dấu ra nhiệt độ nóng bỏng, bất quá vì hàn trì đã sớm ra lệnh nên không có người nào dám tới gần tiêu viêm. Cho hắn hoàn toàn an tính tu luyện trong trạng thái bế quan, Thời gian thấm thoát kỳ hạn 3 ngày của hồng gia đã tới.